À, ở phần trước thì như n g ta đã biết là diễn biến tình huống là khá là gây cấn khi mà sau khi nghe tin tử vân điện bị tiêu diệt rồi thì người của hoa gia đã đến đón hoa thường và muốn lôi kéo nhóm người của song tử tông còn sót lại cũng về hoa gia tuy nhiên thì sư phụ của hàn vũ đình cũng như là mông văn đã không đồng ý với điều này vì bệ ta nghĩ rằng là bọn họ là những người thích lợi dụng người khác và không thực lòng quan tâm đến bọn họ có thể là muốn tìm đến kho tàng của sông tử tông hay là những nguyên nhân khác ví dụ như là tìm được tung tích về tin tức của phi vân t r u y chẳng hạn thế thì chúng ta hãy đến với trương đấy là lòng người khó dò sư nương người muốn đi đâu sao không tới hoa gia của con hoa thường sững sờ cả nửa ngày mới phản ứng vội vàng đuổi tới cửa hỏi lam tranh thản nhiên cười vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày vẫn không giảm ta đi tìm tiểu điệp và tiểu thành còn cứ chuyên tâm tu luyện đi có lẽ sau này ta sẽ tới đó nói xong thân hình của tạm bà ta đã biến mất ở cửa quán rượu nhìn sư nương dẫn theo hai tiểu sư muội biến mất hoa thường đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi bực bội y thầm hừ lạnh một tiếng người anh d ẻ phạm nhân kia sao có thể tới đây tìm ngươi được nằm mơ đi thôi mông văn hàn vũ đình các n g ư ờ i đừng có hối hận chờ một ngày nào đó các n g ư ờ i phải van cầu ta dẫn về nhà cho mà xem sư phụ chuyện gì vậy mông văn thấy sư phụ vội vã rời đi liền nghi ngờ hỏi đừng có hỏi nhiều chúng ta mau mau rời đi càng xa càng tốt lam tranh đã không còn là một mỹ phụ trung niên đẹp đẽ quý giá như lúc trước hơn nửa năm chạy trốn đã khiến bà ta cảm thấy nhân tâm là một thứ hiểm ác lúc bà ta vừa nhìn thấy hai vị tộc thúc của hoa thường kia thì trong lòng đã cảm thấy xuất hiện sự nguy hiểm sau nửa canh giờ thì ba người đã tới một nơi cách thành thác mã vài ngàn dặm lúc này lam tranh mới giảm thấp tốc độ của pháp hảo phi ảnh hình cối say nhưng vẫn không ngừng đi về phía trước sư phụ có người đuổi theo chúng ta sao vũ đình cũng cảm thấy sư phụ hơi bất thường có người đuổi theo hay không thì ta không biết nhưng hiện tại chúng ta sẽ nghe cái thẻ ngọc c h u y ể n âm là biết ngay lam tranh liền lấy một cái thẻ ngọc c h u y ể n âm ra vận chuyển c h â n nguyên vào trong đó vài thanh âm nói chuyện liền vang lên hoa thường chẳng lẽ cháu đã động tình với hai người sư muội gì đó rồi sau c h o nên đặt gia tộc lên trên hết giọng nói của một người trung niên truyền tới m ấ y người nghe ra đó là tiếng của trận thúc của hoa thường hai người đó đều có tư chất rất cao nếu có thể gia nhập vào gia tộc chúng ta thì đó là một chuyện tốt hoa thường lại không cho là đúng nói chuyện tốt ư con vị sư nương kia thì tính sao tên tu sĩ lâu bằng hỏi chúng ta không nói thì ai biết được không phải chú đã nói là tử văn điện bị diệt rồi s a o huống hồ h o a thường chưa dứt lời thì lâu bằng đã ngắt lời huống hồ cái gì cháu đừng tưởng ta không biết trong lòng cháu nghĩ gì chúng ta đã bảo cháu kịp thời thông báo tin tức để bắt bọn họ lại nhưng cháu đã làm gì khiến cho bọn họ cháy trộn chạy trốn ở biển vô nhai nếu không phải là tử vân điện vô duyên vô cớ bị diệt thì cháu đã mang nạn diệt tộc tới cho gia tộc chúng ta như lời chú nói t ừ vân điện chẳng phải bị diệt rồi sao còn lo lắng gì nữa huống hồ cái thanh phi kiếm mà cháu đưa cho mông văn sư muội còn có một tia thần thức của cháu nếu cháu và liệt dương môn thỏa thuận xong cháu tùy thời cũng có thể tìm t h ê m mấy người đó cháu làm vậy chẳng lẽ còn chưa ổn sao hoa thường bất mãn nói được rồi lâu bằng đừng trách cháu nó làm gì hoa thường làm vậy đã là không tồi rồi chúng ta vẫn nên trở về gia tộc trước rồi nói sau thẻ ngọc trong tay của lam c h a n h trở nên ảm đạm rồi đảo mắt biến thành c h o bụi lúc này sắc mặt của lam c h a n h càng thêm tái nhợt khó trách lúc mấy người chạy trốn tới biển vô nhai nhiều ngày như vậy từ vân điện vẫn biết mà đuổi theo nếu không phải lúc trước mình còn có một ít bùa dịch chuyển thì hiện tại mấy người đã sống trong địa ngục rồi mông văn lấy một thanh phi kiếm ra bàn tay của nàng run rẩy vị hoa thường sư huynh có phong độ nhẹ nhàng kia không ngờ là một kẻ âm hiểm như vậy ngay cả sư nương và sư muội đồng môn cũng không buông tha lúc trước y cho mình một thanh phi kiếm thượng phẩm y đã nói là y giữ lại cũng vô ích mà bán đi thì lại tiếc không nghĩ tới là mình đã bị tính kế trong đó cũng đừng vội vứt đi lam tranh lên tiếng nếu xử lý không tốt thanh phi kiếm này thì mấy người vĩnh viễn không có cơ hội chạy trốn lam tranh liền buộc thanh phi kiếm vào lưng của một con thương ưng sau đó ba người dùng tốc độ nhanh nhất bay ngược hướng với con thương ưng này lam tranh dẫn theo vũ đình và mông văn phi hành được ba ngày bọn họ đều im lặng không nói chuyện cũng không có chuyện gì để mà nói ba ngày này bọn họ đã bay được mấy vạn dặm tin rằng hoa gia tạm thời không tìm được thấy mấy người sư phụ chúng ta dừng ở đây sau vũ đình thấy sư phụ thu pháp bảo lại rồi hạ xuống một thị trấn của người phàm ở khu vực biên giới liền chủ động hỏi lam tranh chỉ cười nhưng trong nụ cười của nàng đây vẻ khổ não những ngày đó tôn cương còn có hoa thường và như hương nữa không người nào không phải là đệ tử hạch tâm đều được môn phái hết lòng bồi dưỡng cuối cùng bọn chúng lại biến thành ra như vậy chúng ta đi thăm dò tin tức của anh rẻ con lam tranh thở dài mặc dù bà ta biết chuyện tử vân điện bị diệt đã là chắc chắn nhưng bà ta cũng biết nếu không hỏi cho gia nhẽ thì trong lòng của vũ đình sẽ không yên đang là mùa đông cho nên cả thị trấn thủy dương bao phủ một tầng tuyết trắng gió phương bắc gào thét như là cắt da cắt thịt cho dù thị trấn này phần lớn là các thương nhân vân du ở bốn phương nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ đi ngang thậm chí có một ít người mạo hiểm giả cũng tới đây lúc này quán ăn dương giang rất náo nhiệt mặc dù các tu sĩ không coi giá trời giá rét vào đâu nhưng cũng không ai nguyện ý đi trong một tiết trời như vậy bọn họ đều đợi cho gió tuyết giảm bớt thì mới tiếp tục hành trình cho nên trong quán rượu đã chật kín ngay cả phòng trọ cũng hết chỗ ở trong này ngồi đủ loại người thương nhân người mạo hiểm tù sĩ thậm chí cả quan binh ba cô gái khoác áo da đi vào quán rượu thì tiểu nhị nhìn thấy liền vội vàng đi lên chào đón người mỹ phụ trung niên đưa mấy viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị cho ba căn phòng tốt nhất tiểu nhị vừa nhìn thấy linh thạch c o n mắt tiền sáng lên có thể dùng linh thạch làm tiền tệ thì tuyệt đối là hạng người giàu có tuy nhiên khi nghe mỹ phụ trung niên nói vậy y liền sầu mi khổ kiềm đẩy linh thạch trở về xin lỗi các vị khách quan phòng trọ của bổn điếm đã kín người cho nên các vị chỉ có thể ở đại sảnh ngồi thôi mỹ phụ trung niên nghe thấy vậy liền nhìn quanh lông mày hơi nhíu một cô gái bên cạnh liền nói s ư phụ nghỉ ngơi ở đây một lúc cũng được mỹ phụ trung niên nhìn gió tuyết bên ngoài ngày càng lớn thì liền gật đầu Tiểu thấy thu một người vội cái nhị đồng vàng dọn mấy đã ý ba người vừa ngồi xuống tiểu nhị rất nhanh bưng trà bánh điểm tâm lên bên ngoài mặc dù rất lạnh nhưng bên trong đại sảnh lại khá ấm áp đủ biết trong quán rượu này đã bố trí một phát trận nào đó kiểu như máy điều hòa cho nên mới được như vậy ba người này chính là thầy trò của lam tranh ba người tới khiến lữ khách trong quán im lặng một lúc đảo mắt họ lại bàn luận rôm rả nói cho nhau nghe những chuyện lý thú giang hồ còn nửa năm nữa thiên địa bảng lại mở lần này không biết tịch mịch cốc có bao nhiêu người được nằm trong top một trăm người đứng đầu vị đại ca kia thiên địa bảng là cái gì ngay cả thiên địa bảng mà ngươi cũng không biết sao ngươi là người ngoài hành tinh chắc xin lỗi đại ca đây là lần đầu tiên học đồ của tôi ra ngoài đã khiến mọi người cười chê một người thương nhân có tuổi trung niên vỗ đầu gã thiếu niên cười nói người kia liền vung tay lên không sao không biết thì ta nói cho mà biết thiên địa bảng chính là bảng xếp hạng cao thủ của từng năm thiên bảng bao gồm những cao thủ trên cấp luyện hư địa bảng là cao thủ phía dưới luyện hư tuy nhiên cao thủ được liệt vào thiên địa bảng phần lớn là những tù sĩ hợp thể hoặc hóa thần kém một cấp mà muốn lên bảng là gần như bất khả thi thiếu niên này còn muốn hỏi gì đó nhưng người trung niên đã kéo y lại chừng mắt một cái nghe nói lần đi tới u y tinh tìm bảo vật này cao thủ trên thiên địa bảng đã chết đi không ít xem ra thiên địa bảng năm nay phải bù thêm rất nhiều một tu sĩ có t r ò m râu dê vuốt mấy sợi râu mà nói đúng vậy đây chính là chuyện oanh động gần nhất tôi đang hoài nghi có phải u y tinh đã an bài âm mưu quỷ kế để giết hại cao thủ của hạt nguyên tinh chúng ta hay không một nam tử gầy gò phụ họa ai tin tức này thì có gì mà oanh động hai môn phái trong sáu đại môn phái bị diệt mới là tin tức oanh động kìa một phụ nữ trung niên nói trên mặt bà ta có một vết sẹo trông rất dữ tợn đúng vậy lúc trước tôi còn chưa tin về sau một bằng hữu của tôi chuyển tin tôi mới biết đó là sự thật tử vân điện và hóa linh điện hai môn phái khủng bố như vậy rõ ràng bị một người tiêu diệt hoàn toàn người tu sĩ này quả thật là quá nghịch thiên tên nam tử gầy gò lại phụ họa k ể gầy bằng hữu của ông ở hiện trường hay sao mà nói chắc như đ ì n h đóng cột vậy đừng có khoác lác nha một người quen của y lên tiếng nói vương mặt r ỗ tôn cận tôi là hạng người khoác lác như vậy sao người đó tên là lâm vân vũ khí của hắn là một cây trường thương màu tím nghe nói c â thương đó rất khủng bố một thương của hắn có thể phá tan đại trận hộ sơn của tử vân điện quả nhiên là lợi hại nghe nói là một thương của hắn đã có thương ý ở bên trong nhưng mà tôi không biết thương ý là cái gì nam tử gầy gò thấy có người không tin mình vội vàng giải thích văng tung tóe cả nước miếng cái gì một thương phá vỡ cả đại trận hộ sơn của tử vân điện ư chém gió cũng không cần chém như thế chứ tìm khắp cả hạt nguyên tinh này phỏng chừng không tìm thấy người nào làm được điều đó nói cứ như hắn là thần tiên bệnh lại có người lên tiếng phản bác tôn cận nhất thời sững sờ y không biết phải trả lời thế nào dù sao thì y cũng chỉ nghe người ta nói lại thật giả không biết y nói đúng đấy bởi vì lúc đó tôi cũng ở tử vân điện tu sĩ đó công kích cả một ngày nhưng không gây ảnh hưởng gì tới đại trận nhưng trước khi phóng ra một thương cuối cùng thì tu sĩ đó đã suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với hai người đằng sau vài câu sau đó là một thương phá nát đại trận hộ sơn của tử vân điện một thương này của hắn đã khiến rất nhiều người đó ngộ ra dù lúc ấy tôi ở cách khá xa nhưng cũng cảm nhận được một sự tuyệt vọng của thương này lúc đó một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong bị mắc kẹt ở nguyên anh kỳ đã gần ngàn năm cũng vì ngộ ra một thương này mà lập tức đột phá lên hóa thần kỳ việc này là do chính tôi tận mắt nhìn thấy một tu sĩ chừng năm mươi lạnh nhạt nói người này phát ra khí chất của tu sĩ kết đan cho nên không ai còn dám phản bác lời của ông ta tiền bối trước khi vị lâm vân kia phá vỡ đại trận hắn đã nói chuyện với người nào vậy và nói cái gì nữ nhân mặt thẹo hỏi là hai tu sĩ trẻ tuổi một cô gái chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ còn một thiếu niên có tu vi trúc cơ sơ kỳ lúc ấy tôi nghe người thiếu niên kia còn gọi cô gái là diệp sư tỷ không biết có phải đệ tử của vị tiền bối đó không tu sĩ này nhìn nữ nhân mặt thẹo một cái rồi mới trả lời vậy ông có biết vì sao lâm vân lại tiêu diệt tử vân điện không lẽ nào là vì k i ừ u hận một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp nhịn không được mà hỏi cái này thì tôi không biết nghe nói bởi vì người của tử vân điện đã phá hủy hành tinh của hắn còn đuổi giết thân nhân của hắn nữa kết quả khiến cho vị tu sĩ kia tức giận đến tiêu diệt tử vân điện tôn cận xen lời sợ là người khác không biết về sự uyên bác của y vậy Ai, tử vân điện bá đạo tới mức diệt c ầ một hành tinh điều này cũng thật quá là hắn cũng thật đáng thương khó trách hắn lại tức giận như vậy hắn lợi hại như thế mà lại là người ân oán rõ ràng nếu tôi quen biết với hắn thì tốt rồi q u e n một người anh hùng như hắn thì cho dù có giảm thọ vài năm cũng đáng thiếu nữ che miệng sợ hãi than à hàn vũ đình nhịn không được mà đứng lên chẳng lẽ địa cầu đã bị hủy diệt rồi sao vũ đình đây chỉ là những lời đồn đại chưa chắc là đúng đâu em đừng lo lắng mông văn tranh thủ kéo vũ đình ngồi xuống nguyên nhân người đó tiêu diệt t ử vân điện đã rõ nhưng còn hóa linh điện thì sao tôi nghe nói hóa linh điện cũng do người đó tiêu diệt chẳng lẽ hắn sống ở hai cái hành tinh sao có người liền tung ra nghi vấn nam tử nói chuyện đầu tiên kia lạnh lùng cười không phải hóa linh điện bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ là tai bay vạ gió một đệ tử của hóa linh điện vì giết một người dân thường mà người kia mới quen mới khiến cho hắn nổi giận và trực tiếp giết tới hóa linh điện trời ạ người này thật đúng là hiếu sát có phải là do tiêu diệt tử vân điện hắn vẫn chưa hết giận cho nên mới đánh tiếp một cái hóa linh điện hay không n ữ nhân vật theo hỏi chắc là không đến mức ấy nhưng người này thật đúng là giết người mà không do dự chẳng những hóa linh điện bị diệt mà thành chủ thành bành cách cũng chịu chung số phận còn có quận chúa toa ly đệ nhất mỹ nữ của thành bành cách nữa nghe nói cũng bị hắn giết một mỹ nữ như vậy mà hắn còn không nương tay em gái em còn muốn quen biết với hắn không nam tử nói xong còn cố ý nhìn thiếu nữ kia tôi nghĩ người này ân oán rõ ràng như vậy thì chứng tỏ hắn là người tốt không có những suy nghĩ xấu xa quận chúa toa ly bị giết như vậy hẳn là có lý do của hắn thiếu nữ không hề sợ hãi nam tử kia chút nào chủ động b ê n vực lâm vân nói vậy cũng đúng nghe nói lúc hắn vừa tới thành bành cách thì nhờ người chỉ đường tên là hoàng hoan kia tìm giúp nhà trọ về sau nghe nói quận chúa toa ly vì một chuyện nhỏ mà giận chó đánh mèo muốn khó xử một cô gái và một người thiếu niên vừa vặn hai người này lại là người quen của lâm vân lâm vân liền đi lên chất vấn hoàng hoan thấy khách hàng của mình rõ ràng lại đắc tội với quận chúa toa ly y vốn không biết sự lợi hại của lâm vân cho nên đi lên biện hộ kết quả bị quận chúa toa ly giết ngay tại hiện trường có thể nói vị hoàng hoan kia cũng là vì lâm vân mà chết về sau lâm vân lại giúp cậu ta báo thủ giết cả sư môn và quận chúa toa ly luôn một lão giả đứng lên nói thấy chưa một người ân oán rõ ràng như vậy thì sao có thể giết người bừa bãi được anh ấy là một anh hùng mới đúng đáng tiếc là tôi không biết anh ấy vì thân nhân mà tiêu diệt tử vân điện vì một người dẫn đường thôi mà tiêu diệt hóa linh điện đây không phải anh hùng thì là gì thiếu nữ đầy vẻ si mê mà nói nếu lúc đó tôi cũng ở tử vân điện thì tốt nó không chừng có thể nhìn thấy một thương của hắn thì tôi lại đột phá bình c ả n h thực sự là hâm mộ những người được chứng kiến lâm tiền bối này ra tay một tu sĩ thanh niên ngoài ba mươi tuổi nói trong mắt đầy vẻ sùng bãi hắc hắc cho dù ngươi ở đó thì với cảnh giới của ngươi có nhìn cũng chẳng hiểu được gì đâu lão già nói xong thấy người thanh niên có vẻ không vui liền vội vàng nói tiếp thực ra hiện tại cũng không phải là không có biện pháp biện pháp gì người thanh niên còn chưa kịp hỏi thì những người xung quanh vội vã xen ngang lão già không trả lời chỉ cười hăng hắc cầm chén rượu lên uống người thiếu nữ thấy thế vội vàng hỏi chủ quán lấy thêm một bình rượu tốt nhất cho vị lão bá này tiền rượu cứ tính cho tôi người xung quanh hơi ngứa mắt nhưng không ai nói gì chỉ chờ cho lão già tiếp tục nói lão già thấy tiểu nhị bưng một bừng rượu tốt tới liền đứng lên chắp tay với thiếu nữ đà tạ cô nương thực ra thì điều tôi sắp nói tới đây cũng không phải bí mật gì lúc trước ở thành bành cách lâm tiền bối đã từng dùng một thương giết chết tu sĩ luyện hư đ ỉ n h phong và vài tu sĩ hóa thần nghe nói là sát ý của một thương này đã kéo dài hàng ngàn mét và tạo thành một vết nứt rất dài có tu sĩ cấp cao nói rằng đây không phải là thương ý mà là thương đạo có rất nhiều cao thủ đã tới đó tìm hiểu ý nghĩa của một thương này ít nhất thì hiện tại dấu thương vẫn còn ở đó nếu mọi người muốn lĩnh ngộ được ý cảnh bên trong thì có thể tới thành bành cách để tìm hiểu vết nứt đó đã được mọi người đặt tên là nộ thương vân nghe một cái tên rất kêu một thoáng lặng lẽ trôi qua mọi người lại vang lên những tiếng thán phục tôi muốn đi tôi cũng muốn đi trong một khoảng thời gian ngắn rất nhiều lữ khách thay đổi h ì n h trình chuyển mục tiêu của mình thành thành bành cách thiếu nữ kia càng lộ ra vẻ hướng tới không hề để ý tới bầu không khí cuồng nhiệt chung quanh cô ta thở dài một, một tiếng quay sang hỏi thù sĩ kết đan xin hỏi tiền bối ngài có biết lâm tiên sinh đó đã đi đâu không thù sĩ kết đan cũng biết thiếu nữ này không tầm thường gió bão lớn như vậy mà cô ta vẫn dám ra ngoài mà bên cạnh của cô ta là hai người hầu một mực im lặng có tu vi phỏng chừng không cám mình thấy thiếu nữ hỏi y không làm ra vẻ cao nhân mà lắc đầu cười khổ điều này thì tôi không biết lâm tiền bối giống như thiên mã hành không vậy loại người như chúng ta sao có thể nắm bắt được thiếu nữ lần nữa thở dài ai muốn gặp mặt cao nhân như vậy đúng là không phải việc dễ dàng thật là tiếc nuối tu sĩ kết đan coi như có ấn tượng tốt với cô gái liền chủ động nói dù là tôi không biết lâm tiền bối đi đâu nhưng tôi biết hai người đệ tử và một người đệ tử mới thu nhận của hắn ba người đó hình như không có đi chung gió tuyết ngoài trời giảm dần rất nhiều người lục tục rời đi lam tranh liền nói với vũ đình chắc không cần phải hỏi thêm nữa lâm vân kia có phải anh rể của con hay không chúng ta tới thành bành cách thử xem thành bành cách là một thành trì ở biên giới của sa mạc dù nơi này vẫn náo nhiệt như vậy nhưng gần đây lại là náo nhiệt hơn mức bình thường mặc dù thành chủ đã thay đổi nhưng nó không hề ảnh hưởng gì tới người dân ở đây chị an thì vẫn kém cỏi chỉ tốt hơn lúc trước một chút thôi thành chủ mới vì để phòng ngừa người bên ngoài tới ức hiếp người dân trong thành cho nên đã tăng cường lực lượng bảo vệ tuy nhiên gần đây thành bành cách vẫn vô cùng náo nhiệt cũng không phải là bởi vì vị trí địa lý của nó mà là di tích một thương kia mọi người đều tới đây để ngắm nhìn nộ thương vân cũng có một nhóm người tới để học tập thương p h á p trong đó nộ thương vân rõ ràng trở thành một danh lam thắng cảnh của thành bành cách nghe nói thành chủ mới muốn đổi tên thành bành cách thành thành nộ thương nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ hắn chưa thực hiện lúc ba người lam tranh tới đây đường cái vốn buôn bán phổn hoa đã bị dọn đi khu vực xung quanh nộ thương vân được xếp đặt hàng rào ai muốn đi vào thì phải mua vé mới được xem lúc trước chỉ là nghe nói nhưng khi ba người lam tranh chính thức nhìn thấy nộ thương vân thì mới biết cái gì gọi là d u n g con nhà bà động đây tuyệt đối không phải là do cây cọ hình thành một vết nứt dài chừng ngàn mét rộng khoảng hai mét vắt ngang đường cái xung quanh vết nứt còn vô số những vết dặn nứt nhỏ nữa giống như được khắc lên vậy, nó tản ra sát ý y â m sát ý lúc đó c ủ anh a rể kinh khủng thật không biết ai làm cho anh rể tức giận như vậy vũ đình lẩm bẩm lam tranh kỳ q u á nhìn đệ tử của mình vũ đình sao con có thể khẳng định là do anh rể của con làm hàn vũ đình nhắm mắt lại nhẹ giọng nói đó là cảm giác của con sát ý tỏa ra xung quanh tạo cho con một cảm giác rất quen thuộc ngoại trừ anh rẻ ra không còn ai nữa lúc trước anh rẻ của con ôm con đi lại nhiều ngày trải qua rất nhiều nguy hiểm cho nên con biết anh ấy nhất định đã tới đây lam tranh thật không biết nói gì cho phải bà ta thật không ngờ đệ tử của mình cố chấp như vậy mông văn thì chỉ lặng lẽ nhìn vết nứt không biết trong lòng nghĩ gì sư phụ con muốn tới chỗ thành chủ để hỏi xem hàn vũ đình bỗng mở to mắt kiên định nói cũng được lần này thì lam tranh lại không phản đối đệ tử bà ta nghĩ rằng nếu người đó thực sự là anh rẻ của vũ đình thì bà ta có thể giao vũ đình và mông văn cho hắn đối với bà ta mà nói báo thủ cho sư môn đã là việc xa xỉ hiện tại bà ta không có năng lực để làm việc đó thậm chí còn không có năng lực để tự bảo vệ đệ tử của mình bà ta chỉ muốn đưa hai người trở về sau đó thì đi tìm chồng mình mà thôi thành chủ mới của thành b a n h cách có tên là phó trọng y vốn là con nuôi của thành chủ trước đáng ra người tiền nhiệm kế tiếp phải là y nhưng bởi vì sa du có một đứa con gái là đệ tử của hóa linh điện cho nên y không thể được lên làm thanh chủ chỉ có thể rời khỏi thành bành cách tham gia vào đoàn thám hiểm sa mạc về sau sa du chết đi y được một số thủ hạ thân tín của nghĩa phụ duy trì cộng thêm với tu vi của y đã tới luyện hư sơ kỳ vì vậy mà y liền trở thành thanh chủ mới của thành bành cách có thể nói trong lòng y rất biết ơn lâm vân hành động vô ý của hắn đã giúp phó trọng lấy lại thứ vốn thuộc về mình hiện tại phó trọng đang cải tạo lại thành bành cách còn có hoàn thiện lại pháp luật ở đây nói chung đây là lúc mà y bận rộn ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có nhưng lúc này hộ vệ lại đi tới thông báo nói rằng có người cầu kiến phó trọng đương nhiên không muốn gặp bởi vì y có rất nhiều việc phải làm tuy nhiên y cũng không nói là đuổi đi bận thì bận chứ cũng không thể đắc tội với người khác bình thường y đều dặn dò hộ vệ nói rằng y đi vắng nhưng hôm nay tên hộ vệ lại ấp a ấp ống như muốn nói cái gì đó phó trọng sống trong sa mạc nguy hiểm đã mấy năm sao không biết tên hộ vệ này có điều muốn nói trong lòng y có một chút kỳ quái bởi vì người hộ vệ này không phải người lắm mồm mọi người đều rất nghiêm khắc làm theo ý chỉ của y mà thực hiện n g a y tới đây sắc mặt phó trọng trầm xuống đang muốn lên tiếng người hộ về biết là thành chủ không vui liền cắn rằng nói có ba nữ nhân tới đây một cô gái nói rằng lâm vân là anh rể của cô ta cô ta muốn gặp thành chủ sắc mặt phó trọng liền trầm xuống lâm vân là anh rể của cô ta thì liên quan chó gì thế ta khoan đã cô ta nói lâm vân là anh rể của cô ta là lâm vân kia vâng là lâm tiền bối đã lưu lại nộ thương vân ở thành chúng ta tên hộ vệ khẽ cắn môi mặc kệ thật giả cái gì nhanh nhanh mời vào à thôi để ta tự mình đi ngươi rất không tồi xong chuyện này ta sẽ phòng ngươi làm hộ vệ trưởng nói xong phó trọng vội vàng chạy ra phủ thành chủ lưu lại người hộ vệ đà há húc mồm một việc đơn giản như vậy mà cũng được thăng lên làm hộ vệ trưởng rồi s a o vũ đình liệu vị thành chủ kia có đồng ý tới gặp chúng ta hay không nghe nói y là một cao thủ luyện hư mông văn hơi bất an nói trong lòng của hàn vũ đình cũng hơi bồn chồn dù sao người ta cũng là người đứng đầu cả một thành vẫn là một thành trì nổi tiếng như vậy hàn vũ đình còn chưa trả lời thì thấy một tu sĩ trung niên cun cút chạy tới xin hỏi ai là em vợ của lâm tiền bối vậy phó trọng tôi hân hạnh được đón tiếp phó trọng chạy đến trước mặt ba người vội vàng thi lễ hỏi thăm nhưng trong lòng y lại kỳ quái lẽ nào cả ba người đều là em vợ của hắn s a o tựa hồ chỉ có một tu sĩ là hợp thể và hai tu sĩ trúc cơ một người có tu vi cao như lâm vân sao lại có em vợ chỉ là trúc cơ thôi ba người hơi sửng sốt nhìn vẻ lo lắng của vị thành chủ này trong lòng ba người rất kỳ quái thậm chí cảm giác vị thành chủ này còn kính sợ bọn họ à các vị xem đứng nói chuyện như vậy sao được tôi cũng thật thất lễ mời ba vị vào trong phó trọng liền vỗ đầu một cái giống như đột nhiên nhớ ra vậy lam tranh thì càng khó tưởng tượng nổi một tu sĩ luyện hư có thể coi như tiền bối của bà ta lại tỏ vẻ bối rối như vậy đủ biết lâm vân trong mắt những người đây có địa vị như thế nào phó trọng cũng cảm thấy biểu hiện của mình hơi lố cho nên liền cười xấu hổ ba người lam tranh vừa ngồi xuống thì một thị nữ đã băng trà bánh cực phẩm lên rồi lui ra ngoài cho dù đi vào một nơi tráng lệ lại được hưởng thụ đãi ngộ như vậy nhưng vũ đình và mông văn từ một xã hội ngang hàng bản thân hai người cũng là những người giàu có cho nên không cảm thấy gì lam tranh thì càng sống ở địa vị cao cũng không thấy có gì không ổn nhưng rơi vào trong mắt của phó trọng thì cảm thấy người nhà của lâm tiền bối quả nhiên không phải người bình thường không ngờ ba vị lại là người nhà của lâm tiền bối phó trọng tôi có gì chậm trễ mong bỏ quá cho đây là linh trà đặc biệt của thành bành cách chúng tôi nước là nước xương trong sa mạc mời ba vị dùng nói xong phó trọng liền bưng chán trà lên mời ba người phó thành chủ đã quá lời làm tranh bưng chán trà nhấp một ngụm một cỗ linh lực thanh lương chạy thẳng vào tim phổi bà ta không khỏi khen một tiếng trà ngon vũ đình và mông văn thấy thế cũng nâng chán uống quả nhiên linh lực trong trà này rất phong phú khiến tinh thần hai người đều chấn động nếu bà vị yêu thích thì lúc rời đi có thể mang theo một ít phó trọng lấy linh trà này ra mời ba người là có ý tặng trà cho bọn họ cho dù vũ đình còn trẻ tuổi nhưng cũng hiểu ý của phó trọng thế sư phụ không nói gì nàng biết là sư phụ muốn mình lên tiếng cho nên vội vàng nói vậy thì đà tạ phó thành chủ tôi tên là hàn vũ đình đây là sư phụ và sư tỷ của tôi mông văn chúng tôi tới đây là muốn hỏi một vài tin tức lúc trước anh rẻ của tôi tới đây có phải đã từng ở trong một lữ quán hay không lúc ấy anh ấy đăng ký cái tên nào còn có xin hỏi phó thành chủ có biết anh rẻ của tôi đang ở đâu không phó trọng vừa nghe là biết cô gái này là em vợ của lâm vân vội vàng trả lời hàn cô nương lúc lâm tiền bối tới đây ngày ấy ở lữ quán biên thành còn tên ngài ấy đăng ký là lâm vân phần giang mông văn vừa nghe tới đó bàn tay liền run lên chén t r à rơi xuống mặt đất nước t r à cực phẩm vãi tung tóe ra nhưng nàng không cảm thấy chút nào một cảm giác khó nói nên lời khiến cho nàng ngốc trệ không ngờ người đó đúng là lâm vân lâm vân phần giang ngoại trừ hắn ra thì còn là ai nữa thực sự khó mà tin nổi từ khi nào thì lâm vân lại lợi hại như vậy có thể xuyên t ò a giữa các hành tinh hoành hành trong thế giới tu chân đầy cường giả như vậy cõi lòng nàng đầy hoài nghi nhưng còn không rung động bằng bốn chữ lâm vân phần giang hàn vũ đình đã quên hỏi thêm bốn chữ lâm vân phần giang đã nói rõ người đó chính là anh rẻ của nàng lâm vân anh rẻ quả nhiên là tới đây tìm mình lúc trước nàng không thể đi đường anh rẻ không quản ngày đêm mệt mỏi ôm nàng đi mấy ngày mấy đêm lúc trước nàng trúng độc là anh rẻ giúp nàng tìm thuốc g i ả i lúc trước anh rẻ và nàng sắp rơi xuống ao đầm là anh rẻ đã ném nàng lên bờ để cho anh ấy chìm vào trong đó lúc trước vẫn là anh rể đẩy nàng thoát khỏi tuyết lở mà anh ấy thì bị cả núi tuyết t r ô n vùi hôm nay vẫn là anh rể vượt qua vô vàn hành tinh để tới hạt nguyên tinh tìm kiếm tung tích của nàng nàng không biết anh rể làm sao tới được đây nàng không biết anh rể di chuyển trong vũ trụ kiểu gì nhưng nàng biết anh rể đã tới anh rể xin lỗi anh vì đã để anh lo lắng vũ đình rất yêu thực sự là rất yêu anh từng giọt nước mắt lăn d à i trên gò má phong xương của hàn vũ đình rồi rơi v à chấn chả trong tay lầm v ầ n phẩn giang chính là anh r ẻ rồi mông văn vũ đình các con không sao chứ lam tranh thấy biểu lộ khác nhau của hai vị đệ tử bà ta thật không biết nói gì để an ủi hai người hai vị phó trọng nhất thời không biết là nên nói tiếp hay là thôi vũ đình liền n a u nước mắt bỗng nhiên cười một tiếng nước mắt vẫn còn động ở gò má nhưng nụ cười như t r ă m hoa đua nở cùng với vài giọt nước mắt càng làm nổi bật thêm vẻ kiểu diễm cho dù là một người như phó trọng cũng thoáng ngây người y không khỏi thầm than cô em vợ này của lâm vân có nhan sắc thật không thua kém gì quận chúa toa ly mà nụ cười kia thậm chí đã vượt quá nhan sắc tuyệt mỹ của toa ly rồi xin lỗi phó thành chủ vì tôi đã thất thố ông cứ nói tiếp đi hàn vũ đình thản nhiên cười rồi nói mông văn cũng đã khôi phục bình tĩnh âm thầm thở dài nhưng lam tranh lại nghe thấy tiếng thở dài đó dù bà ta không biết trong lòng mông văn nghĩ gì nhưng có thể cảm giác được sự khổ sắp của đệ tử à vâng tôi nói tới đâu rồi nhỉ à đúng rồi lâm tiền bối đã tới đây còn hiện tại lâm tiền bối ở đâu thì tôi không biết tôi chỉ biết ba người đệ tử của lâm tiền bối đang ở thành quang bình còn bọn họ ở đó làm gì tôi không rõ ràng lắm mà các vị cứ yên tâm không ai dám động vào đệ tử của lâm tiền bối đâu thậm chí là thành chủ thành quang bình còn phải phái người bảo vệ bọn họ bởi vì nếu họ xảy ra chuyện gì thì y khó mà gánh nổi phó trọng nói xong thở phào một cái trong lòng may mắn là hậu vệ của mình kịp thời thông báo nếu lâm tiền bối biết em vợ của hắn t ớ i đây bái phỏng mà mình còn kiêu ngạo không đáp thì vị lâm tiền bối kia dưới sự giận dữ nói không chừng mình sẽ chính là một sa du thứ hai phó trọng không có dũng khí đi mà dò xét tình tình tính tính tình của lâm tiền bối sư nương hàn vũ đình nhìn thoáng qua lam tranh lam tranh hiểu ý liền đứng lên c h ấ p tay đa tạ thịnh tình của phó thành chủ chúng tôi sẽ không quấy dày thành chủ nữa phó trọng thấy mấy người phải đi cũng lập tức đứng lên đạo hữu đâu cần khách khí như vậy v a n nghênh ba vị lần sau lại tới đây là một chút lòng thành mong rằng ba vị không ghét bỏ nói xong phó trọng phất tay một thi nữ băng ra ba cái hộp nhỏ dù không biết ba cái hộp nhỏ như vậy thì có thể đựng được bao nhiêu nhưng lam tranh không phải người ham của cải vật chất vội vàng đẩy về vô c ù n g bất thụ lộc tâm ý của thành chủ tôi đã hiểu còn thứ này mong thành chủ thu lại đi t h ấ y ba người không có ý nhận lấy cái hộp phó trọng có chút khẩn trương liền thành khẩn nói b à vị nếu không thu lễ mọn này thì chính là xem thưởng phó trọng tôi như thế sao được chứ t h ầ n thái lộ rõ vẻ lo lắng vũ đình thấy sư phụ còn muốn chối từ liền vội vàng nói sư phó phó thành chủ đã nhiệt tâm như vậy chúng ta cứ thu là được lam tranh còn muốn chối từ nhưng nghĩ một chút cũng đành thu lại lúc này phó trọng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi mãi đến khi ba người lam tranh rời đi phó trọng mới lau mồ hôi chán trong lòng tự nhủ cuối cùng cũng để cho ba người đó hài lòng mà đi phó trọng liền quay đầu nhìn gã hộ vệ không sai lần này người đã lập công lớn về sau chức hộ vệ trưởng do người đảm đương vũ đình chúng ta còn chưa quen thuộc với vị thành chủ kia vì sao con lại muốn t h ù lễ vật của y ba người giới đi khá xa làm tranh mới hỏi sư phụ nếu như không thu con sợ vị thành chủ kia sẽ lo sợ bất an phỏng chừng là y rất sợ anh rể của con không vui mà nghe nói y chiếm được chức vụ thành chủ này có quan hệ tới anh rể nếu anh rể không giết sa du thì cả đời y chắc không ngoi lên được tới chức thành chủ còn có một điều đó là nộ thương vân của anh rể đã được y sử dụng để kiếm tiền chúng ta thu một ít lễ vật của y cũng đâu có gì mà cái hộp này chắc cũng chỉ để cho có chứ đâu có chứa được bao nhiêu vũ đỉnh cười nói c ò n nói vậy cũng đúng không biết trong ba cái hộp nhỏ này có gì vậy l a m tranh nói xong liền mở một cái hộp ra ngay lập tức cả ba người kinh hãi bởi vì trong ba cái hộp là ba chiếc nhẫn giống nhau cũng chính là ba cái chữ vật giới chỉ sư phụ giới chỉ của con chỉ có một cái túi trà nước xương sa mạc còn có rất nhiều linh thạch thượng phẩm một bộ áo giáp cực phẩm cho nữ vị thành chủ này thật là hảo phóng rõ ràng lại tặng ra nhiều đồ như vậy mông văn nhìn đồ đạc trong giới chỉ mà kinh ngạc nói sư phụ của con cũng vậy đồ vật trong giới chỉ của vũ đình giống như mông văn l a m tranh mở cái giới chỉ của mình ra thở dài một tiếng không phải thầm than vị thành chủ này rất giàu có ba người mình vì quen biết lâm vân mà ý đã tặng cho lễ vật phong phú như vậy lâm vân rốt cuộc là hạng người gì mà các cô gái tuyệt sắc đều yêu hắn say đắm như vậy ngay cả vũ đình cũng không thể thoát khỏi tưởng niệm thậm chí đệ tử của hắn thành quang bình cũng khiến cho thành chủ phải chủ động bảo vệ danh tiếng của anh chàng lâm vân này thật sự quá lớn rồi sư phụ hiện tại chúng ta đi đâu hàn vũ đình nhìn sư phụ mà hỏi làm tranh cởi khổ vỗ đầu vũ đình một cái còn kiên tâm đi hiện tại chúng ta lập tức tới thành quang bình với tốc độ của lâm vân thì có thể nói cả hạt nguyên tinh này không ai sánh bằng bản thân tinh quyết đã là coi trọng tốc độ nói gì tới tinh quyết được hắn cải tiến sửa đổi một khi hắn đã phi hành thì ngay cả cái bóng cũng không thấy tuy nhiên lâm vân đã chạy khắp các đại lục nam bắc của hạt nguyên tinh gần như đi một nửa hạt nguyên tinh nhưng không thấy được tung tích của mông văn và vũ đình đâu tuy nhiên tìm người ở một hành tinh lớn như thế này thật không khác chỉ tìm kim đáy bể mấu chốt là nếu vứt một cây kim xuống dưới thái bình dương thì lâm vân còn có thể tìm được nhưng biển ở hạt nguyên tinh này còn lớn hơn thái bình dương hàng vạn lần một mình hắn phải đi tìm hai người trong đó thật đúng là khó khăn biện pháp tốt nhất là nhờ người hỗ trợ nhưng ở hạt nguyên tinh hắn chỉ quen biết có vài người đệ tử mà thôi hơn nữa cũng không thể tùy tiện mời người ta giúp đỡ được ít nhất thì người này phải có quyền lực quyền lực càng cao càng tốt nghĩ tới đây lâm vân bắt đầu thăm dò vị trí của ma cốc tông nhưng hắn thật không ngờ việc hắn nghe ngóng ma cốc tông lại gây ra một chẳng sóng gió bởi vì mọi người hiểu lầm cho nên tin tức ma cốc tông sẽ trở thành tông môn thứ ba bị lâm vân tiêu diệt đã nhanh chóng chuyển ra xin hỏi ngài có phải lâm vân tiền bối lâm vân vừa tới ma cốc tông lập tức có ba tu sĩ hóa thần và một tu sĩ luyện hư đi ra ngăn cản nhưng thần sắc của họ rất ôn hòa không vì lời đồn mà hoảng sợ lâm vân hơi kinh ngạc sao người của ma cốc tông cũng gọi mình là tiền bối tuy nhiên lần này là tới đây nhờ t â n nhai hỗ trợ cho nên hắn lập tức trả lời không sai tôi chính là lâm vân tôi và tân nhai của quý môn là bằng hữu đây là viên ngọc c h u y ể n tin của cậu ta nhưng hình như viên ngọc này đã vô dụng rồi thì phải làm phiền mấy người thông báo hộ tôi nói rằng lâm vân tới chơi nói xong lâm vân đưa ngọc c h u y ể n tin lúc trước cho tu sĩ luyện hư người này nhận lấy viên ngọc nhìn một lúc rồi nói đúng vậy đây chính là ngọc c h u y ể n tin của thiếu chủ chị là thiếu chủ của chúng tôi tới úy tinh vẫn chưa về cho nên nhất thời không liên lạc được nói xong câu đó tù sĩ luyện hư thầm thở ra trả lại ngọc chuyển tin cho lâm vân lâm vân nhận lại viên ngọc giờ hắn mới hiểu là sao viên ngọc này lại không liên lạc được thì ra là tân nhai vẫn chưa có trở về hạt nguyên tinh vậy thì không có cách nào dù sao thì ở ma cốc tông hắn chỉ quen mỗi một mình tân nhai nhưng tân nhai là một người làm à lâm vân là một người làm việc dứt khoát nếu tân nhai đã không có ở đây mà mấy người này lại có vẻ phòng bị hắn thì cũng không trực tiếp dây dưa nữa lập tức cáo từ rời đi đảo mắt đã biến mất vô tung ảnh rất nhiều tu sĩ cáo tới để xem náo nhiệt thì lúc tới mới biết lâm vân đã đi công chủ của ma cốc tông là tân chi vấn sau khi nghe thuộc hạ báo cáo trầm mặc cả nửa ngày mới lên tiếng thì ra người này quen biết với tân nhai các ngươi giải quyết chuyện này không được ổn cho lắm hắn tới đây chắc là có việc muốn nhờ nếu là bằng hữu của tân nhai thì các ngươi nên thừa dịp này mời hắn vào chơi hắn là người mà ma cốc tông chúng ta nên kết giao dù rằng chúng ta không sợ hắn nhưng có một vị bằng hữu cường đại như vậy còn hơn không có thật là đáng tiếc một lão già lên tiếng việc này cũng không nên trách bọn họ dù d o hung danh của lâm vân đã chuyển khắp nơi hắn liên tiếp tiêu diệt hai đại môn phái mà ma cốc tông của chúng ta cũng bị tổn thất khá lớn ở Quý tinh cho nên cẩn thận làm việc vẫn hơn tân chi vấn thở dài nhưng làm như vậy thì lại cho thấy ma cốc tông của chúng ta không phóng khoáng không có khí độ của một đại tông môn mấy người còn đang nói chuyện thì có một tù sĩ vội vàng chạy tới đưa một bức thư cho tân chi vấn tân chi vấn nhìn thoáng qua bức thư sắc mặt đại biến tông chủ xảy ra chuyện gì một nữ tu xinh đẹp ngồi cạnh tân chi vấn hỏi tịch mịch cốc lấy cớ là lâm vân đã hủy diệt căn cơ của hạt nguyên tinh nên liên tiếp mời hai mươi sáu tông môn lớn của đại lục hạt nguyên tới để thương thảo việc tiêu diệt lâm vân địa điểm nằm ở tịch mịch cốc thời gian là ba ngày sau tân chi vấn đưa bức thư cho nữ tu trầm giọng nói cái gì không phải tịch mịch cốc không quan tâm tới thế sự sao vì sao lần này bọn họ lại muốn tiêu diệt lâm vân nếu lâm vân mà dễ bị diệt như vậy thì tử vân điện và hói linh điện đã không biến mất rồi chúng ta nên làm sao đây lão giả vội vàng hỏi đừng có gấp việc này nên tỉnh táo chúng ta lập tức m à hội nghị tông môn triệu tập toàn bộ trưởng lão tới tham gia tân chi vấn nói xong lập tức tới phòng nghị sự lâm vân thì rời khỏi ma cốc tông dù trong lòng hắn cảm thấy ma cốc tông này không phóng khoáng nhưng bọn họ cũng không quá để ý và hắn cũng vậy dù sao hắn chỉ quen biết một mình tân nhai ở ma cốc tông Theo lời của bọn họ, thì tân、nhai、tới tinh biết họ nhai chưa không hắn chuyện lời của có ra bọn gì uy xảy về, ở đã ó không? đ là nhất thời không tìm thấy vũ đình và mông văn thì lâm vân quyết định tới thành quang bình trước dẫn theo mấy người diệp tiểu điệp rời đi dù sao thì hắn đã giết quá nhiều người ở đây có thể nói bằng hữu của hắn không có mấy nhưng k i ể u nhân thì đúng là không thiếu tử vân điện và hóa linh điện đã bị diệt nhưng đó là hai môn phái lớn của hạt nguyên tinh lâm vân tin rằng còn rất nhiều người nguyện ý vì bọn chúng báo thù bọn họ có thể không dám tìm mình nhưng những người bên cạnh mình sẽ nguy hiểm nghĩ tới đây lâm vân không chỉ hoãn nữa lập tức bay tới thành quang bình sư phụ nơi này là thành quang bình sao có vẻ không náo nhiệt như thành bành cách hàn vũ đình vừa tới thành quang bình liền lên tiếng hỏi thành quang bình là một dạng thành thị trung bình cách biên giới sa mạc không xa bởi vì vị trí của thành này không có bằng thành bành cách cho nên sự phồn hoa cũng kém hơn lúc ba người trốn khỏi sông tử tông bởi vì thời gian gấp gáp cho nên không mang theo nhiều linh thạch nhưng vừa tới thành bành cách thì đã được tặng cả trăm ngàn linh thạch thượng phẩm cho nên túi tiền lại đầy thấy thành quang bình này có nhiều thứ mới lạ liền buông tay mua sắm một lần sư phụ khi nào chúng ta đi tìm sư tỷ tiểu đ i p đây mông văn luôn cảm thấy cô đơn nàng có chút hối hận với quyết định của mình hiện tại nàng không biết nên phải đối mặt với lâm vân như thế nào cho dù là nàng chưa làm gì có lỗi với hắn nhưng sâu trong nội tâm của nàng nàng luôn cảm thấy mình không còn xứng với hắn nữa làm tranh nhìn mông văn trong lòng thầm than một tiếng dù không biết vì sao người đệ tử này của mình lại chán nản như vậy nhưng bà ta cũng hiểu chuyện này nhất định có liên quan tới lâm vân bà ta liền kéo tay của mông văn mông văn còn không cần phải lo lắng ta đã nhìn thấy tiểu điệp và tiểu thành hơn nữa hai người đó rất nhanh sẽ tới đây điệp sư tỷ sắp tới rồi s a o sư phụ vậy thì tốt quá vũ đình và diệp tiểu điệp rất thân nhau thậm chí còn hơn cả mông văn nghe nói diệp tiểu điệp không xảy ra chuyện gì nàng đương nhiên cao hứng sư phụ ba người còn đang nói chuyện thì diệp tiểu điệp và diệp thành đã vội vã chạy tới tuy nhiên đằng sau còn có một người thấy hai đệ tử của mình vẫn khỏe mạnh trong lòng lam tranh cũng kích động ôm chặt lấy diệp tiểu điệp diệp tiểu điệp là đệ tử mà bà ta thu sớm nhất hai vợ chồng lam tranh cũng coi nàng ta như con lúc mấy người bị chia tách ra bởi vì lo lắng cho diệp tiểu điệp cho nên trong lòng lam tranh luôn cảm thấy day dứt hôm nay đệ tử yêu mến bình yên vô sự thì bà ta đương nhiên là kích động mông văn và vũ đình nắm tay diệp tiểu điệp không ngừng hỏi han diệp tiểu điệp đang muốn giới thiệu không linh cho sự, khổng linh cho sư phụ thì một thanh âm ngả ngớn vang lên chà không ngờ lại gặp tình cảnh sinh ly t ử b i ệ t ở đây mà toàn là mỹ nhân loại bại hoại nữa chứ Há <cười> hà thanh âm này đã xen ngang vào cuộc nói chuyện của mọi người người là ai nói vậy là có ý gì tính tình của vũ đình vốn nôn nóng cho nên nàng là người đầu tiên đi lên chất vấn thật là một cô nàng sư tử cái xinh đẹp ta là ai s a o các người nói cho bọn họ biết đi người thanh niên nhếch miệng lên giống như rất khinh thường với câu hỏi của hàn vũ đình người thanh niên này có khuôn mặt trắng bệch đôi mắt thâm quầng chứng tỏ là người có t i ể u sắc quá độ thiếu gia của chúng ta chính là thiếu chủ âu dương phụng của âu dương gia không chỉ nói những đồ nhà quê các ngươi mà ngay cả thành chủ của thành quang bình khi thấy công tử nhà ta thì cũng phải khách khí chào hỏi một hộ vệ trung niên lạnh lùng nói y t h ấ y mấy người này rõ ràng không biết thiếu chủ của mình thì đoán bọn họ nhất định là người bên ngoài tới cho nên càng không thèm khách khí mấy người lam tranh không biết danh tiếng của thiếu chủ âu dương gia nhưng khổng linh thì lại biết rõ ràng cách thành quang bình ba ngàn dặm là âu dương sơn trang dù âu dương sơn trang này không phải là môn phái tu chân nhưng cũng thuộc về một trong mười gia tộc tu chân đứng đầu của hạt nguyên tinh cho dù là nhiều môn phái lớn cũng phải nẻ mặt bọn họ thủ hạ của y nói rằng thành trụ thành quang bình cũng phải cung kính với y cũng không phải là lời nói h o a cái gì ấu dương thổ dương gì c ó chứ chỉ là một tên ăn chơi chắc đ á n g không biết xấu hổ mà thôi t ỷ mọi chúng ta đang ôn chuyện ở đây liên quan gì tới ngươi đường này lớn như vậy ngươi cứ đi đường của ngươi cũng không có ai ngăn cản hàn vũ đình thấy ánh mắt của tên này không ngừng đảo tới đảo lui trên người bọn họ liền biết y không có ý tốt gì dù lam tranh không muốn gây phiền phức mấy người đã đủ phiền toái rồi nhưng lần này phiền toái lại tới tận cửa hơn nữa bà ta rõ ràng không có nhìn thấy tu vi của hai gã hộ vệ kia chứng tỏ tu vi hai người này thấp nhất cũng phải là luyện hư sơ kỳ lam tiền bối nếu không chúng ta tới chỗ khác nói chuyện tôi có lời muốn nói khổng linh biết thực lực của âu dương sơn trang là rất lớn mấy người bọn họ tạm thời không thể trêu vào mà sư phụ lại không có ở đây vũ đình tiểu điệp chúng ta đi tên công tử này có hai cao thủ luyện hư kỳ bảo vệ như vậy chứng tỏ hậu trường của y không đơn giản lam tranh không muốn đắc tội với hạng người này liền lôi kéo diệp tiểu điệp và vũ đình rời đi nhưng người thanh niên kia lại đi lên ngăn cản con mắt không ngừng liếc về phía lam tranh đã chặn đường của thiếu gia mà muốn đi là đi sau người định thế nào hàn vũ đình càng nhìn tên này lại càng thấy tức giận thế nào à để ta suy nghĩ xem như vậy đi bốn người các ngươi ở đây chơi với ta vài ngày nếu ta cao hứng thì sẽ thả các ngươi đi đương nhiên đi chơi với ta các ngươi cũng không thiếu chỗ tốt hắc hắc nói tới đây tên thanh niên chỉ vào bốn người lam tranh mông văn diệp tiểu điệp và hàn vũ đình trời cái rắm diệp thành tuổi trả khí thịnh bình thường cậu ta không có nói nhiều nhưng hiện tại có người dám vũ nhục sư nương và sư tỷ trước mặt thì cậu ta sao có thể nén giận nghe diệp thành nói vậy sắc mặt âu dương phụng liền trầm xuống hừ một tiếng phế tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi rồi xé nát miệng của y ra để cho y biết sự kiên nhẫn của ta có giới hạn âu dương phụng lần đầu tiên nhìn thấy bốn đại mỹ nữ cùng một lúc như vậy tâm trạng đang vui chuẩn bị mang bọn họ về đóng gạch nhưng y không ngờ là bị hàn vũ đình chế nhạo lại bị một tên o á t con không kiêng nẻ gì chửi mắng âu dương phụng đâu có thể buông tha được nữa chậm đã một tu sĩ trung niên tuổi chừng năm mươi tu vi đã là luyện hư sơ kỳ vội vàng đi tới ớ sao cái đoạn này lập đi lập lại vậy người này đã rất nhanh đi tới trước mặt của âu dương phụng và thi lễ với hắn ông ta lúc này mới nói âu dương công tử n ẻ mặt tuyển thiên tôi lần này có thể tôi tưởng là ai nguyên lai là, là tuyên thành chủ không ngờ đường đường một vị thành chủ như ông mà cũng cầu tình cho mấy tu sĩ từ bên ngoài tới được rồi nếu tuyên thành chủ đã nói vậy tôi sẽ không so đo âu dương phụng nói t h ế đây dừng lại một chút y nhìn vẻ vui mừng trên mặt của tuyền thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng tuyền thiên ngươi là cái đếch gì nếu như không phải là lúc rời đi cha ta bảo ta không nên gây chuyện ở bên ngoài thì ta đã đá văng ngươi ra rồi âu dương phụng liếc nhìn diệp thành tát tên kia hai cái coi như giáo huấn bốn vị mỹ nữ hiện tại chúng ta đi sắc mặt của tuyền thiên trở nên tái nhật ô n g ngờ như vậy mà cũng được coi là nể mặt nhưng cho dù ông lòng ông ta rất tức giận bên ngoài vẫn phải cười nói âu dương thiếu ra cậu xem điều này sắc mặt âu dương phụng liền trầm xuống còn chuyện gì nữa lẽ nào tuyên thành chủ lại muốn quản chuyện của âu dương gia chúng tôi sao tôi thấy lá gan của tuyên thành chủ càng ngày càng lớn rồi nghe âu dương phụng nói vậy trong lòng tuyển thiên không vui nhưng lại không dám nổi giận đành phải cắn răng nói mấy người này đều là khách quý của thành quang bình tôi mong âu dương thiếu gia tha cho họ một lần ha <cười> âu dương phụng ngửa mặt lên trời cười to khách quý lẽ nào âu dương phụng tôi không phải khách quý hay sao tuyền thanh chủ tôi thật không ngờ lá gan của ông lớn như vậy nói cho tôi nghe xem họ là khách quý thế nào nói xong hắn đầy vẻ khinh thường nhìn tuyển thiên tuyển thiên cắn răng nói bọn họ đều là người nhà của lâm vân lâm vân hắn là ai chưa từng nghe nói Âu dương phụng lạnh lùng cười biểu lộ giống như chưa từng nghe nói qua vậy thấy sắc mặt của tuyển thiên lại khó coi Âu dương phụng nói tiếp ông muốn nói cái người lợi dụng lúc tử vân điện và hóa linh điện gặp khó khăn rồi tiêu dệt phải không ông cũng đừng quan tâm tới hắn hắn không còn nhảy nhót được vài ngày nữa đâu hắc hắc âu dương sơn trang của tôi đã hưởng ứng lời triệu tập của tịch mịch cốc đồng ý tiêu diệt cái tên không biết trời cao đất rộng kia thiếu ra ăn nói cẩn thận hai tên tu sĩ hộ vệ của âu dương phụng nói thẳng không kiêng thấy âu dương phụng nói thẳng không kiêng nẻ gì vội vàng nhắc nhở y âu dương phụng cũng phát hiện là mình lỡ mồm nhưng y không có chút giác ngộ nào lại cười ha hả sợ cái đếch gì hắn chỉ có thể nhảy nhót được nhiều lắm là một hai ngày nữa mà thôi một tên lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn chỉ có thể coi là may mắn c h ứ làm chó gì có bản lĩnh hai tên hộ vệ thì chỉ lắc đầu không biết phải nói thế nào được khuyên nhủ thiếu ra đừng coi thường người trong thiên hạ trong mắt âu dương phụng tịch mịch cốc là đệ nhất âu dương sơn trang chính là thứ hai những môn phái như tử vân điện hóa linh điện chỉ là môn phái vớ vẩn bị lâm vân tiêu diệt là chuyện bình thường không chỉ nói lâm vân mà ngay cả bản thân âu dương phụng cũng có thể tiêu diệt được các n g ư ờ i nằm mơ mới giết được anh ấy những con tôm con tép như các n g ư ờ i đâu xứng để vào mắt lâm đại ca đúng là không biết xấu hổ nếu lâm đại ca tới đây anh ấy chỉ cần một ngón tay cũng đủ bóc chết các n g ư ờ i diệp thành thế tên thanh niên ăn chơi này không ngừng vũ nhục su nương mà còn vũ nhục cả thần tượng là lâm đại ca của cậu ta làm sao có thể nhịn được hử phế y chỗ ta âu dương phụng hử lạnh một tiếng âu dương phụng vừa dứt lời một tên hộ vệ luyện hy cử đi tới phía trước đạp một cước vào ngực của diệp thành diệp thành giống như con rìu đứt dây bay ra mấy chục mét đập vào một gian hàng máu tươi trong miệng không ngừng phun ra thành đệ diệp tiểu điệp kêu lên một tiếng vội vàng chạy tới ôm diệp thành vào lòng rồi lấy một viên đan dược màu xanh trong giới chỉ nhét vào miệng cậu ta làm tranh cũng vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế của diệp thành các ngươi là đồ cường đạo vô sỉ hàn vũ đình thấy thế chỉ vào mặt âu dương phụng tức giận mắng âu dương phụng cười lạnh một tiếng đi lên đá một cước hàn vũ đình mới có tu vi trúc cơ làm sao mà đỡ được một cước của âu dương phụng đã là tu vi kết đan nhưng may mà ông dương phụng không nghĩ lấy tính mạng của vũ đình chỉ vang lên tiếng răng rắc đùi phải của vũ đình đã bị đá gãy dù bị gãy một chân nhưng ta vẫn muốn sau khi chơi xong ta sẽ bàn thưởng ngươi cho thủ hạ ha h a âu dương phụng cuồng tiếu khổng linh ở cùng với diệp tiểu đẹp và diệp thành một thời gian cho nên cũng biết thân phận của hàn vũ đình y thấy thế làm sao nhịn được liền phóng một thanh phi kiếm đánh về phía âu dương phụng với tu vi hóa thần sơ kỳ của y muốn giết âu dương phụng thật không cần phí khí lực nhưng y lại quên bên cạnh âu dương phụng có hai tên hộ vệ cấp bậc luyện hư phi kiếm của y vừa phóng tới thì bị một người dùng pháp bảo trưởng đao chặn lại rồi thoáng cái đã chặt đứt một tay của khổng linh trước sau chỉ trong tích tắc mà thôi đợi khi lam tranh lao tới hỗ trợ thì khổng linh đã ôm cánh tay bị đứt không chỉ nói là khổng linh kém t ù sĩ luyện hư vài cấp cho dù cùng đẳng cấp thì một tán tu không có tài nguyên gì như khổng linh cũng không phải đối thủ của người này huống chi lại còn có tới hai người sắc mặt khổng linh đã trắng bệch nhưng y vẫn nhìn chằm chằm vào hai tên t ù sĩ luyện hư trong mắt tràn đầy lửa giận <cười> thế nào không phục à tuy nhiên đây mới chỉ là đoàn trừng phạt đầu tiên tiếp theo lão tử muốn vót n g ư ờ i thành một cái nhân côn có biết nhân côn là gì hay không nói cho nó biết đi âu dương thính sắc mặt của âu dương phụng đã trở nên dữ tợn ra lệnh cho một gã hộ vệ tên hồ vệ tên là âu dương thính nghe thầm mệnh lệnh lần nữa phóng ra trường đao trường đao mang thánh sáng màu trắng bay thẳng tới khổng linh lam tranh khẩn trương nhìn thanh trường đao bay tới bàn tay cầm phi kiếm toát mồ hôi bà ta không biết là mình có thể ngăn được một đao này không một tu sĩ hóa thần thì đừng vọng tưởng mà ngăn được một đao của ta âu dương thính còn chưa dứt lời tự hồ cảm thấy cổ họng của mình bị bóp nghẹt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào cây trường đao của mình rõ ràng đã quên nói gì tiếp hai ngón tay đúng là có hai ngón tay đang kẹp thành trường đao của y một đao của tu sĩ luyện hư sơ kỳ rõ ràng bị hai ngón đao, hai ngón tay kẹp lấy âu dương tính h bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run trong thời gian ngắn mổ hôi ướt đẫm sau lưng một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lạnh lùng đột nhiên xuất hiện trước mắt ánh mắt hắn lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác trường đao của âu dương tính h bị hai ngón tay của hắn kẹp lấy rắc pháp bảo trường đao bị người trẻ tuổi kia phá nát từng mảnh vụn rơi xuống đất sư phụ vừa thấy người trẻ tuổi khổng linh liền kích động kêu lên hàn vũ đình thì không ngừng rơi nước mắt vô số lời muốn nói nhưng trong khoảnh khắc này bị động trong cổ họng không thốt nên lời lâm vân nhìn khổng linh gật đầu nói người làm không tệ nói xong lâm vân khẽ vẫy tay cánh tay của khổng linh rơi trên mặt đất liền gắn về chỗ đ ấ t mấy tia sáng n g hiện lên tay của khổng linh lại lành lặn như bình thường lâm vân lại lấy ra hai viên đan dược đưa cho hắn uống đi trong vòng nửa năm đừng có vận dụng cánh tay này lúc tu luyện thì vận chuyển một phần linh lực để chữa trị vết đứt tạ ơn sư phụ khổng linh đã hơn ngàn tuổi nhưng gọi một người trẻ tuổi như lâm vân làm sư phụ y không có gì không thích ứng kêu rất tự nhiên một phút trước khổng linh còn cho rằng mình phải chết không ngờ lại sư phụ xuất hiện kịp thời để cứu mình lâm vân xoay người dùng linh lực chữa trị cái chân gãy cho hàn vũ đình thoáng cái chân trái của nàng khôi phục bình thường đừng nói là hàn vũ đình chỉ bị gãy chân cho dù xương cốt vỡ vụn lâm vân cũng không hề cảm thấy khó khăn anh dạy giống như một người lang thang đã lâu ở bên ngoài chợt gặp được người thân vũ đình liền nhào vào ngực của lâm vân khóc nức nở không chỉ nói hiện tại nàng theo chân sư phụ chạy nạn khắp nơi cho dù lúc trước tu luyện ở s o n g tử tông không có ngày nào nàng không nhớ hắn nhớ tới cha mẹ ở phần giang và t ỷ t ỷ ở yến kinh xin lỗi vì anh đã tới chậm đứng l ê n đi anh sẽ dẫn em về nhà lâm vân có thể cảm thấy sự bàng hoàng và khát vọng trong lòng hàn vũ đình bản thân hắn cũng cảm thấy đau xót hắn sao không biết tâm tư của vũ đình chỉ là không quen mà thôi trong lòng vũ đình vui mừng như muốn nổ tung thật không ngờ có thể gặp lại anh r ẻ không chỉ nói là chân nàng bị gãy cho dù nàng không quản c h â n nữa chỉ cần gặp được anh r ẻ là nàng mãn nguyện rồi vũ đình chỉ chăm chú ông lâm vân mà quên mất mình đang đứng giữa đường cái cả thể xác và tinh thần của nàng đều đã hướng về lâm vân lâm đại ca mông văn đi tới nói nhỏ một câu hiện tại trong đầu nàng rất loạn không biết nên phải nói gì chào em mông văn đã lâu không gặp mọi chuyện ổn rồi lần này tất cả mọi người đã được gặp nhau lâm vân nói xong liền vỗ vai hàn vũ đình lúc này vũ đình mới phản ứng vội vàng nói sư phụ đây chính là anh rể lâm vân của con anh rể đây là sư phụ của em và chị mông văn khi lam tranh nhìn thấy lâm vân bà ta cũng không khỏi cảm khái thật không ngờ anh rể của vũ đình đúng là đến đây thật còn trẻ tuổi như vậy nữa lâm vân mỉm cười đang định nói gì đó với lam tranh thì sắc mặt trầm xuống xoay người lại lạnh lùng nói t i trò các người đi chưa âu dương phụng đang chuẩn bị rời đi nghe t h ế vậy thân thể liền cứng lại sắc mặt biến ảo vẻ mặt của hai gã hộ vệ luyện hư đầy khẩn trương âu dương phụng căn bản không để lâm vân vào mắt nhưng khi y nhìn thấy lâm vân chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được trưởng đao của âu dương thính thì y liền biết mình còn kém tên kia không chỉ một vài bậc tiền bối lẽ nào ngài muốn ra tay với một vãn bối sau ngài phải biết rằng âu dương công tử chính là thiếu chủ của âu dương sơn trang trang chủ âu dương tuần của chúng tôi còn là cao thủ đ ợ m đại thừa kỳ tên âu dương thính này hồn nhiên đã quên vừa nãy y còn đối phó với khổng linh như thế nào y đang lộ vẻ nghiêm túc nói ra thân phận của âu dương phụng thì bị lâm vân tát cho một cái đừng có l à m nhảm lâm vân đâu có thời gian nghe tên này l ạ i n h ả y lại tặng thêm một tát một tát này của lâm vân mang theo tinh lực đã đánh nát đ à n điền của âu dương thính bao gồm cả nguyên hồn của y cũng không thoát khỏi âu dương thính lập tức bị tát chết giống như đập một con ruồi c ổ n g linh biết bản lĩnh của sư phụ cho nên không tỏ vẻ ngạc nhiên lâm lam tranh và tuyền thiên thì lần đầu thấy lâm vân ra tay mà cây trường thương theo lời đồn hắn chưa có xuất ra chỉ một tát đã tát chết cường giả luyện hư trong lòng hai người sóng gió ngập trời lam tranh đã đánh giá cao anh r ẻ của vũ đình nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá thấp thực lực của hắn tuyền thiên thì rất khiếp sợ ông ta thầm cảm thấy may mắn vì mình không làm gì có lỗi với mấy người diệp tiểu điệp nếu như mà mình làm vậy thì n ó không chừng mình đã nối gót của thành chủ thành bành cách mà ra đi âu dương phụng và tên luyện hư còn lại thì ngây ngốc tại chỗ cả nửa ngày không nói ra lời bọn họ biết thực lực của lâm vân rất mạnh nhưng như vậy cũng quá nghịch thiên âu dương phụng đang muốn nói chuyện thì phát hiện tên hộ vệ còn lại của mình đã bị một thương xuyên qua ngực thậm chí còn không biết lâm vân ra tay lúc nào thấy ánh mắt lâm vân chuyển về phía mình âu dương phụng bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất luôn miệng nói tiền bối l â m tiền bối âu dương phụng tôi m ắ t bị mù mới mạo phạm đến tiền bối mong rằng tiền bối nẻ mặt cha tôi là âu dương tuần tha tôi một mạng âu dương phụng nói xong liền dập đầu túi bụi lâm vân hừ lạnh một tiếng hắn đương nhiên không có khả năng buông tha người này y chẳng những đánh gãy chân của vũ đình mà còn cắt đứt tay đệ tử mình nữa nếu như hắn muốn tới muộn một lát thì diệp thành và khổng linh đã không bảo vệ được tính mạng mấy người vũ đình thì có lẽ đã trở thành đồ chơi trong tay y lâm vân phất tay một cái hai chân của âu dương phụng đã bị cắt đứt lâm huynh đừng vội giết y l a m tranh bỗng nhiên lên tiếng lâm vân thấy l a m tranh gọi hắn là lâm huynh thì vẻ mặt rất kỳ quái liền vội vàng dừng tay lại lam đại tỷ tôi là anh rẻ của vũ đình đáng nhẽ tôi phải gọi chị là tiền bối mới đúng một tiếng lâm huynh này tôi vạn lần không dám nhận tu vị của lâm vân đã tương đương với hợp thể đ ỉ n h phong nếu gọi l a m tranh là tiền bối thì chắc bà ta không đảm đương nổi còn không bằng gọi bằng đại tỷ cho vui điều này tu vi của đạo hữu hơn xa tôi gọi tôi lam tranh là được tên âu dương phụng kia còn có tác dụng chúng ta tới một nơi an tĩnh nói chuyện lam tranh vội vàng khiêm nhường nói đùa gì chứ làm sao có thể để cho lâm vân gọi mình là tiền bối được ở thế giới tu chân này có thực lực mới có quyền nói chuyện cho dù bà ta là sư phụ của vũ đình nhưng lâm vân chẳng có quan hệ gì với bà ta mặc dù lâm vân không biết là lam tranh có chuyện gì cần nói nhưng lam tranh cẩn thận như vậy thì chắc là chuyện quan trọng mà hắn cũng không tính toán lập tức giết tên âu dương phụng này lâm vân làm việc rất chú ý tới việc diệt cỏ tận gốc chứ không làm ăn kiểu bướt bát nhuề nhòa nếu như đã giết tên âu dương phụng này thì coi như đắc tội với âu dương sơn trang âu dương sơn trang chắc chắn sẽ không buông tha đã như vậy thì còn không bằng đi trước một bước diệt sạch cả âu dương sơn trang luôn cho đỡ rách việc